các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net riêng không thuộc lục đạo nó còn được gọi là oán quỷ hồn thằng cu đen nghe cái hiểu cái không nhưng sống mũi cũng cay cay vậy là đám trẻ đi theo thằng cu đen hôm trước được đưa sang đây có mấy ngày thôi đã bị đánh đập tàn bạo mà giết chết nó căm giận siết chặt nắm đấm dặn lòng mình sẽ phải báo thù phải tiêu diệt con quỷ Không để cho con quỷ hại người Đoạn thằng cu đen cắm đầu cắm cổ Nghiến răng ra sức mà chạy nhanh hơn Bởi vì nó biết Mạng sống của thằng cu tí Và cả em nụ của nó đang bị đe dọa Chạy về đến nơi Thằng cu đen mồ hôi đầm đìa Hai chân run lên bần bật Há mồm thở hồng hợp như người sắp chết ngạt Nhưng vì tính mạng của bạn nó Cả mối tình đầu Đang gặp nguy hiểm Nó không chùn bước Bà hai chỉ chỗ anh Hào đang bị nhốt Sau hơn chục nhát đập Cái khóa tây to bản Cũng bị gãy rơi xuống đất Thằng cu đen vội vàng chạy vào Cởi chói cho anh Hào và mọi người Bảo họ chạy trốn Rồi cùng anh Hào đi theo Linh hồn của bà hai Anh Hào biết chuyện vô cùng quan trọng Không hỏi nhiều mà cắm đầu chạy theo Gương mặt đầy lo lắng Bởi vì khi nãy anh bị Ông bá chiến chói gô lại ném vào đây Còn có một người khác trong kỳ dị nửa đàn bà nửa đàn ông mặt mày hung tợn lôi thẳng tý và có nụ đi bà hai cùng với anh hào và thằng cu đen chạy đến cái tròi nhỏ bà hai nhập vào thằng cu đen đi vào trong nhà trong nhà chẳng có gì ngoài bốn bức tường gỗ anh hào cảnh giác nhìn xung quanh bà bà hai ơi bà bà có thấy em ai không bà hai nhìn một lượt lắc đầu ra chiều không thấy anh hào lo lắng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có gì cả thằng cô đen bảo anh ơi chắc là không có đâu em nghĩ là chúng nó bắt chị đi cùng rồi anh hào nghe thấy vội vàng chạy đi tìm đám người bá chiến ở giữa nhà có một cánh cửa đi xuống tầng hầm bọn họ nhanh chóng men theo tầng hầm sâu lắm dễ phải đến ngót hai chục mét vừa bước xuống khỏi cửa hầm thằng cô đen dùng mình nhớ lại chuyện bên nhà của bà trần hoa thành thử bây giờ nó cứ run bần bật thế nhưng nghĩ đến thằng tý Và em nụ đang gặp nguy hiểm nó gạt nỗi sợ ấy sang một bên đường hầm không lớn lắm chỉ chừng vừa người đi vách tường làm bằng đá kiên cố ở trên tường có một cháp nến hình dáng cổ xưa cháy lập lòe những tia lửa yếu ớt soi sáng phần nào con đường sâu thăm thẳm đầy mùi ẩm mốc lâu ngày Xung quanh không hề có một tiếng động, không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh. Ba người nín thở, à mà không, có hai thôi, còn lại một quỷ thì không cần thở. Hồi hộp bước đi trong không gian u tịch, đầy nguy hiểm. Đi được một đoạn, họ thấy trước mặt có một cái ngã ba. Cả hai người đứng lại không biết đi đường nào, nhìn dưới mặt đất có dấu chân chi chít đi về bên trái. Anh Hảo toàn đuổi theo về bên ấy Nhưng bà hai ngăn lại Không đúng Đi bên này Ta cảm nhận được có hai luồng sức mạnh Phát ra Có thể dấu chân này là cạm bệnh Anh Hảo và thằng Cú Đen nhìn lại Quả thật trên đoạn đường ban nãy Không có mấy dấu chân để lại Mà tại sao ở đây nhiều thế Bà Hoa này quả nhiên cũng là người mơ mô xảo trá toàn tính hơn người. Bà hai bay đi trước dẫn đường, thằng Cú Đen và anh Hào chạy đằng sau. Chẳng bao lâu đã thấy phía trước có dị động. Hai anh em nhìn nhau một cái, liền tăng nhanh tốc độ. Đường hầm dần dần mở rộng cho đến khi dừng lại ở trước một cánh cửa đá. Có bóng người to tròn như cái lu nước đứng dựa sát vào tường. Anh Hào vừa nhìn đã nhận ra ngay ấy chính là bà Lý Hồng. Cả ba người dừng lại quan sát. Nhưng không thấy có phản ứng gì. Tò mò, đến gần xem xét. Anh hào và thằng Cú Đen không khỏi thất kinh. Nhận ra là mụ Lý Hồng cũng đã chết. Trong tư thế đứng sững, hai mắt mở trừng trừng, miệng đầy máu tươi. Dưới ngực một vết thương lớn ở ngay vị trí trái tim. Là bị khoét thành một cái lỗ, moi tim ra. Bất giác thằng Cú Đen nhìn về cánh cửa đá, kêu lên. Tí, nụ, tí ơi nó chạy đến gần cửa cánh cửa được mở quá nửa bên trong gió lạnh không ngừng thổi ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm